các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Kê Huyền Minh Sáu bên trong đó lên. Quý cũng đi theo phía sau, nhưng đi được vài bước, cậu chợt khựng lại, cậu lúng túng nói, cháu quên mất, cháu là người bình thường, cầm pháp khí về cũng có làm được gì đâu ạ?" Ông Lương cười hiền với quý một cái rồi mới chậm rãi nói, "Cậu cứ cầm về đi, cái quạt bạch ngọc này cần phải dùng đến long khí thì mới có thể thôi động được, cậu về nó cũng có thể nói là có duyên, vì ngôi nhà mà cậu đang cư ngụ lại ở trên đầu long mạch của ngôi làng này." nên từ bé cơ thể của cậu đã tự chủ mà hấp thụ lòng khí rồi quý à lên một tiếng thảo nào từ khi nhìn thấy cây quạt ấy trong lòng của cậu lại hiện lên một sự khát vọng muốn có cho bằng được nghe ông lương giải thích xong quý mới yên lòng mà đi đến nhận lấy cây quạt bằng bạch ngọc ấy thưa quý và lâm đã nhận lấy pháp khí của mình tặng rồi ông lương mà nói tiếp cũng đã đến lúc tôi nên đi sợi tàn hồn này có thể đủ sức duy trì đến hiện tại cũng nhờ máu của thằng tâm nay linh lực của tôi và linh lực trong máu của nó cũng đã gần hết Tôi sẽ biến mất ngay." Lâm vừa đưa tay cầm lấy cây âm dương tạo hóa lưỡng sinh hoa, Cậu vừa trả lời ông Lương. "Ông cứ yên lòng đi ạ, cháu sẽ dùng hết sức để bảo vệ và cứu thằng An nọ." Ông Lương gật đầu mỉm cười mãn nguyện, nhưng nụ cười trên môi ông chưa tắt ngóm. Lâm cũng biến sắc, cả hai ngay lập tức đưa mắt nhìn ra cửa hang động. Tâm Mặc quý nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của ông Lương và Lâm thì không hiểu làm sao. Cả hai vội hướng mắt nhìn theo phía mà ông Lương và Lâm đang nghiêm trọng nhìn năm năm từ trong lối đi đen tối như mực vang lên bước chân đều đều của ai đó. bước chân ngày một gần hơn, từ từ xuất hiện trước mặt mọi người là thân ảnh của một người đàn ông cao lớn nhưng không thấy rõ mặt vì người ấy đã dùng một miếng vải đen bịt lấy. Cả người cũng mặc bộ đồ thuần một sắc đen. Không nói không rằng, người đàn ông ấy đi một mạch đến trước mặt của Lâm, nhìn cây âm dương tạo hóa lượng sinh hoa trên tay của Lâm, ông ấy khọc khạo lên tiếng: "Mau đưa nó cho tao Lâm thụt lùi lại một bước, Được cây âm dương tạo hóa lưỡng sinh hoa ra sau lưng cậu cảnh giác nói Ông là ai? Ông muốn nói để làm gì? Nhìn thấy Lâm không nghe lời của mình Mà còn giấu cây âm dương tạo hóa lưỡng sinh hoa đi Người đàn ông ấy trở nên tức giận vô cùng Gã ta gầm lên một tiếng như dạ thú Được được Mày không đưa thì đừng trách tao Nói đoạn người đàn ông ấy phất mạnh tay một cái Đột ngột xuất hiện một làn khói đen Bay về phía của Lâm cậu biến sắc cuống cuồng khi nhìn thấy làn khói đó Vừa đẩy quý qua một bên câu vừa gào lớn màu chành ra khó này có độc để quý xong một bên xong thì làn khói độc cũng đã bay đến trước mặt của lâm không kịp trở tay công trở nên kinh hoàng vô cùng đúng lúc đó thì ông lương vội vàng bay lại hé miệng phun ra một ngọn tru tước thần hòa bay về phía làn khói độc ngọn lửa ấy sau khi tiếp xúc với làn khói đen thì bùng cháy lên dữ dội trong chốc lát sau cũng đã đốt tan làn khói độc do người đàn ông ấy tạo ra ngọn lửa ấy sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình thì cũng dần dần mờ ảo rồi tan biến mất trong lúc ngọn lửa và làn khói độc ấy rằng coi với nhau lâm tranh thủ lấy sấp bùa màu đỏ gồm mười lá mà khi chiều cậu vẽ được ra tung mười lá bùa ấy vào không trung cậu cao giọng niệm chố ẩm dương thần hòa hộ kim thân hộ tà đại đạo được chu toàn dâng sớ lên thiên nơi hoàng học ẩm dương thập phương trận mau thành khởi lâm vừa dứt câu chú thì mười lá bùa do cậu vừa tung ra bay lơ lường xung quanh gấp gáp mở miệng cái túi ấy ra, gã ta chut vào tay của mình một ít thứ bột màu trắng trắng như bột mì, cắn đầu lưỡi của mình cho bật máu, gã phun ngụm máu đỏ vào tay của mình. đột ngột thứ bột trên tay của gã chuyển sang màu đỏ như máu và bốc lên một mùi hôi tanh lợm ròng. người đàn ông ấy thổi mạnh một hơi vào lòng bàn tay của mình. thứ bột trên tay của gã theo hơi gió do gã thổi mà bay vào không trung tạo thành hình một cái đầu lâu trước mắt của gã. lâm người thấy mùi hôi tanh đó thì giật kinh dị lầm bầm một tiếng. quái lạ. Là thì triển pháp thuật gì mà lại có cái mùi hồi của tử thi vậy nhỉ? Không chờ cho Lâm lấy lại tinh thần, người đàn ông ấy chỉ tay về phía cậu mà lạnh lùng ngắn gọn ra lệnh. Giết! Giết sạch không chờ một ai! Trong cái miệng rộng toang hoác của cái đầu lâu, chợt có tiếng cười trầm đục vang lên. Cái đầu lâu ấy nhận mệnh lệnh mà dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía Lâm để hợp sức với quỷ thần vòng mà sát hại cầu. Bay đến trước âm dương thập phương trận, cái đầu lâu ấy chỉ dừng lại trong tích tắc, Dù nó dùng thân thể của mình mà va chạm mạnh với trận pháp do Lâm tạo ra. Âm dương thập phương trận khi bị cái đầu lâu ấy va chạm vào thì chợt vang lên tiếng kêu răng rắc như sắp bị phá. Lâm hốt hoảng nhìn chăm chăm vào cái đầu lâu tràn ngập quỷ khí trước mặt mình. Trên từ đầu xuất hiện một sợi dây quất mạnh vào trận pháp khiến nó vỡ tan ngay lập tức. Mười láng buộc của Lâm lửa cũng bị tắt ngóm mà bay lạc tả xuống nền đất. Theo sau sợi dây ấy là một bóng người con gái áo đỏ. Khi nhìn thấy sợi dây thì lấm biết ngay để lấy con quỷ thần vòng của người đàn ông kia. Cậu vội vàng lùi nhanh về phía sau, tay để nhanh vào túi lấy ra miếng tứ linh phô. Nhưng cậu chưa kịp làm gì thì đã bị tiếng quát của ông Lương làm cho sương sờ. Nghe